các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net 12 viên sô cô la nhân kem. Chỉ cần là điểm tâm ngọt cô sô cô la, tôi đều rất thích nha, một chút điểm tâm ngọt sô cô la cho cô. Bỗng dưng chợt nhớ lại câu chuyện nói với thể tiểu Khải ở trong nhà hàng, trong lòng của Đường Dĩ Kỳ cảm thấy ấm áp, không kìm được mà khẽ cười, cô nghĩ cô đã biết là ai gửi cho mình. Oa, là ai vậy nhỉ? Lại còn đặc biệt gửi sô cô la nhân kem tới công ty cho cô ăn nữa chứ. Một đám đồng nghiệp nữ đứng xuống quanh Nhìn thấy bên trong hộp giấy là món điểm tâm ngọt Tì rơi nước miếng mà hâm mộ hỏi À là bạn, bạn bè tôi Chẳng biết tại sao khi nói Hai chữ bạn bè này Thì cô lại nói lắp ba lắp bắp Bạn bè ư Mọi người nhìn ngờ nhìn cô Rồi sau đó lộ ra một nụ cười ta ác Trong miệng một lời mà ép hỏi Bọn tôi không tin Là bạn trai có đúng không, có đúng không hả Không phải mà Lung túng cất lời phụ nhận Khuôn mặt của Đặng Dĩ Kỳ đỏ lên, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt, có một chút vui, một chút xấu hổ, một chút thẹn thùng, một chút sợ và có một chút. Nói tắm lại rất nhiều cảm xúc, nhưng nói chung là vui sướng. Đúng vậy, cô vô cùng là vui sướng. Còn nói là không đốm sao? Không phải thế thì tại sao lại cười ngọt ngào đến thế hả? Có người tinh nghịch làm động tác lấy tay che mặt, trong lời nói chỉ toàn là chế nhạo và giễu cợt. Vừa nói vừa làm động tác đó, làm tất cả đều bật cười cười đến mức làm cho Đường Dễ Kỳ càng thêm xấu hổ, có miết phải giải thích ra sao, cuối cùng đành phải sử dự dụng tuyệt chiêu. Ăn sô cô la nhân kem đi mọi người. Rồi nhét vào miệng mỗi người một miếng, xem bọn họ làm thế nào để cười tiếp được chứ. Nhưng mà khoảng thời gian sau đó, cứ cách 1 giờ lại có một nhân viên giao hàng tới, đưa các loại điểm tâm ngọt sô cô la các nhau. Đầu tiên là mọi người do cười hâm mộ, dần dần chuyển thành ca ngợi mà người thu món đầu tiên trong lòng tràn đầy vui sướng, sau đó biến thành run chảy không nói nổi điều gì, trong đầu lại còn có một ý nghĩ, thật sự là quá mức khoa trương rồi. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường đã sáng, người bình thường đều đang nhanh chóng kết thúc công việc của mình để trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng có một người giờ mới tỉnh giấc mà bắt đầu một ngày mới. Chị thấy anh ta ở ngoài, đầu đầy thức ăn cho mèo vào tô cho độc nhãn, rồi mình mới bước vào nhà bếp. Không lâu sau trở lại phòng khách, trên tay đã cầm một ly sữa tươi. Vừa uống sữa tươi, anh ta vừa đi tới trước máy tính, nhớ tới đêm qua mình đã nỗ lực cả đêm, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Hôm nay chắc cô ấy đã ăn rất là vui vẻ rồi. Trong bụng thầm nghĩ, nhớ đến khuôn mặt của người nào đó cười sung sướng ánh rất là vui, đang muốn vào trang đó xem có món gì mới hay không, lúc đang thấy có một điểm tâm ngọt chocolate có thể đặt hàng thì Bỗng dưng chuông điện thoại di động vang lên, phá hơ sự yên tĩnh trong phòng. Anh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy màn hình hiện ra một số máy lạ, không phải là Ân Thiệu Hằng gọi, thì vậy là ai chứ? Trong bụng đầy nghi ngờ, thấy số máy lạ nên không có ý định nghe, anh chậm rãi uống sữa tươi không thèm để ý tới, nhưng đối phương là một người kiên trì, tiếng chuông không ngừng vang lên hoàng 30 lần, anh uống xong cốc sữa tươi trong tay cuối cùng cũng chịu nghe. Alo? Giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, làm cho người bên kia im lặng thật lâu, mãi cũng không có câu gì để nói. Tề Tiêu Khai cảm thấy thật là khó hiểu, đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia lên tiếng. "Tiêu Khai à." Giọng nói như xa lạ, như là quen thuộc vang lên, làm cho Tề Tiêu Khai ngẩn ra. Làm sao cô ấy biết số của anh? Là ơn Tiêu Hằng nói sao? Không hề nào, Ôn Tiêu Hằng hiểu rõ anh, nếu như anh đã từ chối thì Tiêu Hằng sẽ không nói ra như vậy cô ấy làm sao mà biết được để mà gọi cho anh làm gì cơ chứ. Vô Triết trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ hỏi đúng một câu. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại hình như không ngờ phản ứng của anh lại lạnh nhạt như vậy nên im lặng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cắt tiếng. Có thể ra ngoài gặp mặt không? Tôi không cảm thấy điều đó là cần thiết. Lạnh giọng mà cự tuyệt, Tề Tiểu Khải cũng không muốn nhớ lại quá khứ. Tiểu Khải à, không, không cần phải lạnh lùng với em như vậy. Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi." Hình như cảm thấy bị tổn thương nên giọng nói nghẹn ngào yếu ớt nói thêm, "Em thật sự là em rất muốn nói chuyện một chút với anh. Em đang ở công viên nhỏ ở ngõ nhà anh, em sẽ chờ anh tới gặp lại sau." Sau khi nói hai chữ gặp lại thì liền cúp máy, không cho anh có cơ hội đi mà từ chối. Tề Tiểu Khải nhìn chăm chăm điện thoại cảm thấy không vui, cô ấy có thể chờ ở công viên gần nhà anh. Nhất định đã điều tra ra chỗ ở của anh, cảm thấy bất luận làm thế nào mà cô ấy biết được địa chỉ và số điện thoại của anh, nhưng anh chắc chắn nếu không đến chỗ hẹn thì không lau sau tiếng chuông cửa sẽ vang lên. Mà anh lại không muốn cho cói vào nhà anh một chút nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net